các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với dụng em đứng dậy đi cùng hắn tới tòa soạn để làm quen công việc. Với lúc này thì em vệ sinh nghi, liên cá lỗi là mình bận việc để dịp khác em tự đến. Vậy hắn nai em ra xe để chào sếp hắn một câu, không hắn muối mặt. Sếp hắn đang ngồi đợi trong xe và đó là nhân vật quan trọng đến chiếm cảm tình ta một chút. Lúc đó em nghĩ, chẳng mất gì câu chào nên đi theo hắn. Hắn chỉ với chiếc taxi hoa sen và bảo xếp ăn ngồi trong đó Chiếc xe dán kính đen kính nít nên em chẳng nhìn thấy gì cả Mặc dù cũng hơi lo lắng Nhưng em nghĩ phố phường đang đông thế này lại trước một quán cà phê đầy nhóc người thì chẳng có gì phải sợ Lúc bước vào trong xe Em chỉ thấy duy nhất người lái Mặt bịt kín trong chiếc khẩu trang Và đeo kính đen Sau đó em không biết gì nữa Ừ, em đã bị một chiếc khăn tẩm thuốc mề úp lên mặt Bánh giải thích Giờ để giúp anh tìm ra kẻ chơi không đẹp Em sẽ xem những bức hình này nhé Và em chỉ cần chỉ cho anh đâu là gã trưởng ban biên tập Bách lật từng tấm chân dùng Của những nam giới độ tuổi 25 đến 40 trên màn hình vĩ tính Thiên kim liên tục lắc đầu Sau cái lắc thứ 15 Thì cô giật nhỏm dậy Như thể dưới tấm đẹp có độn một bàn trông ngụy tràng Hắn đấy Cô hẹn lên Hải hùng như thể bũ phương đăng Đã hiện hình ra trước mặt lần nữa Mới nhìn Em đã biết ngay hắn không phải trưởng ban biên tập Trông hắn như một con quỷ ấy Thu đen mệt mỏi Quay sang nhìn mấy Họ chỉ làm nốt việc xác nhận Này theo đúng nguyên tắc thôi Để sau đó nhân chứng có thể Có mặt tài tòa Cung khai thống nhất theo những gì được tùy chép Trong biên bản điều tra Phần gọi lại Các kỹ thuật viên hình sự Đã xác định dấu vân tay Trên kính Armani bỏ quên Trên chiếc chìa khóa từ Của khách sạn Và giải rác khắp phòng Là của Vũ Phương Đăng Sẽ chẳng còn có gì Có thể bảo chữa Cho con quỷ dâu xanh đô nữa Bế cảm thấy chơi vơi Như đang rơi tự Trong một bình hút chân không khổng lồ Chẳng lẽ công sức gần Năm trời phá án Của những câu đố bí ẩn Không lời giải đáp Lại bị một cái khung xương Như Vũ Phương Đăng cho qua mặt Đời rồi toàn bộ chân tướng sự thật phơi bày chỉ trong vài tiếng lục hồ, theo một cách đơn giản thế. Anh đã gặp Vũ Phương Đăng, năm lần cả thầy mà không phát hiện điều gì khả dĩ để chỉ có thể ngăn chặn được những án mạng tiếp theo. Anh có nên tự rủa mình, và cái trực giáp kém tinh nhạy của mình không? Anh đã liên tục bảo chữa cho Vũ Phương Đăng. Bách là người duy nhất trong ban chuyên án bênh vực hẳn. Và bây giờ thì hắn cười khầy Anh là một quân bài vô dụng Trong trò chơi giết người này Tù đen này Anh quay sang đồng nghiệp Khi họ đã ở ngoài cổng bệnh viện Tôi vẫn còn một câu hỏi Mọi lần chúng đều hành động kín kẽ Và chuyên nghiệp Không để lại dấu vân tay Hay dấu viết sinh học nào Lần này cũng vậy Tên biển mặt cho đến giờ vẫn bí ẩn như người vô hình Trong khi vũ phương đăng lại tự lộ dấu vết của mình vung vít cứ như thể chúng cố tình ấy. Anh Bạch dễ hiểu mà chúng cuốn cả lên rồi bị vây đuổi như thế mà vẫn liệu mạng thực hiện bằng được kế hoạch nghĩa là cũng đang trong tình trạng bội vàng bấn loạn mọi sự nằm ngoài kế hoạch đều gặp sơ suất và vụ vương đăng đã phải lộ mặt ở giây phút cuối cùng. Mừng quá, chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn điều tra Thầy sẽ túm cổ thằng Đăng và hốt gọn cả lũ đồng bọn mặt quỷ của chúng là xong nhiệm vụ. Trên diễn đàn câu lộ bộ chỉ có đồ tẻ Chopin nhận lệnh với phần thưởng cao tới 10 mắt xanh cho một mình hả? Có lẽ vì nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều nhưng tại sao lúc xuất hiện ở hiện trường lại có cả Vũ Phương Đăng nữa? Tôi không nghĩ Đăng là Chopin. Việc đầu thằng Đăng lại chính là bang chủ đú ga Đôi qua rất có thể hắn vào underground để lấy sóng truy cập mạng trước khi người của mình ập đến. Từ bảo vệ khai mới chỉ có gần ấy khách thôi và chưa ai ra về. Nhưng rất có thể họ nhầm lẫn chứ. Cũng chính hắn là người đã rủ Mỹ Anh đến khai trường underground và lấy Halloween nằm ngoái đi thôi. Đằng lúc đó thì Thu Đen có điện thoại bách làm bậc. ở đúng vậy, cậu lý cũng chẳng còn biện hộ nào khác. Hành bạch túi đen bình thản nói ra cái điều mà cả ban chuyên án đã tiên liệu từ trước. Vụ phương đang bỏ chôn rồi, sáng mai sẽ xin pha lại truyền ả. Ừ, vậy cậu tranh thủ bệnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net